Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tuyển hướng bất ngờ, làm thằng bé mất đài tự cảm thấy lạc lõng, đành lưỡng thứng bỏ về phòng. Điền tội nghiệp bảo nó, thật không may cho cậu. Giác cậu dặn tôi một tiếng, tôi non hộ cậu thì đứa nào dám lấy. Thằng bé mếu máu, thì em cũng cứ tưởng là có thủ trường nằm ngay ở bên cạnh em mới dám đi giải đấy chứ. Lúc này chưa có hội nghị hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Bộ đội chưa được đeo quân hàm, nhưng Điển đã kín đáo tiết lộ cho mọi người trong phòng biết, cả là tiểu đoàn trưởng, cho nên đứa nào cũng nể nang và gọi Điển là thủ trưởng. Điển móc quái thuốc moi ra một điếu cho thằng bé và hỏi. Thế sao không đề nghị cán bộ chạm xuống khám ba lô? Toàn khẩn khoản đáp, em có nói nhưng chẳng ai nhất trí? Hay là nhờ thủ trưởng làm phúc nói hộ em một tiếng? Điển chép miệng thoái thác. Kể cũng khó, có phải đơn vị với nhau đâu. 9 người mười ý, thói đời vẫn thế, chạm nào thì cũng là chỗ vô kỷ luật. Rồi Điền khoác vai thằng bé rủ ra sân. Thôi, chẳng tiếc, đời ta muôn vàn đời nó. Từ từ rồi sắm lại, ra đây uống với mình cốc cà phê. Hai người băng qua khu sân rộng, xuống cửa hàng giải khát. Điền gọi hai ly cà phê sữa và mua tặng thằng bé gói vàm cỏ. Gã dừng lại ở quầy cầm một quả thanh long Đặc sản của Nha Trang Xoay xoay trong tay và ngạc nhiên hỏi người bán hàng Quả gì lạ thế này Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa non thấy bao giờ Toàn đáp Trong này họ gọi là quả thanh long Ngon ra phết thủ, tưởng, thủ trưởng sơi thử không Điển lắc đầu rồi cầm gói thuốc lại bàn Thằng bé nhấp một ngụm cà phê Mặt vẫn chảy dài thiểu não Nỗi buồn nào cũng có thể quên được Chỉ riêng niềm đau mất đại sẽ là mối hật nghìn thu. Gã bùi mùi bảo điện. Ngày kia em có chuyến đi rồi, khổ thân bố mẹ em đợi ở nhà. Em lại viết thư báo trước là em đã mua cái đài biếu bố mẹ em. Thế mới chết chứ. Còn có một ngày nữa là lên đường, thế mà lại không giữ được. Điện an ổi. Bố còn lâu ngày gặp nhau là mừng rồi. Quý hồ là cứ phải có quà. Lành lặn mà về là tốt rồi. Và để giúp thằng bé tạm quên Điển gợi chuyện Thế phần này về phép thì cưới vợ chứ Thằng bé tươi ngay nét mặt Chờ biết thế nào Bố em viết mấy lá thư bảo em lấy vợ đi Áng chừng ông cụ thèm có cháu bé ấy. Điển hỏi Thế hồi cậu đi đã có người yêu chưa Thằng nhỏ thở dài Cũng có chứ thủ trưởng Nhưng mà mấy năm nay chả thấy thứ tư gì cả Phần này em về nó biết tay em Điển nghĩ đến hoàn cảnh của mình Chép miệng than, con gái bây giờ thế cả, cậu còn trẻ lo gì? Hai gã ngồi đàm đạo mãi cho đến lúc cửa hàng đóng cửa, thầy trò mới dắt nhau về dãy nhà ngủ. Ngang qua khu sân cát, từng cụm bộ đội ngồi uống rượu, mùi khô mực nướng cháy bốc lên khét lẹt. Có đứa nhận ra tiền vui vẻ mời, uống với anh em một cốc thủ trưởng ơi, nhưng điển thói thác ngay. Anh em lên hoan đi, mình buồn ngủ quá rồi. Hai hôm sau, thằng bé mất đài thu xếp hành trang lên đường, Điển tiễn chân ra tận xe, hai ba lần ân cần dặn dò. Nhớ đấy nhé, mai kia trở vào trong này hết có dịp đi qua đơn vị tớ, thì cứ tạt vào chơi, cứ hỏi Đại Úy Điển, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết thắng, là thế nào cũng gặp. Thằng bé cảm động ra mặt, lý nhí cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ. Đoàn xe chuyển bánh, Điển đứng nhìn theo, vẫy tay từ giã mãi, Bụi đường tung mù mịt dính bết vào lớp mồ hôi đang chảy loang loáng trên mặt điện Gã trở vào xuống khu hậu cần xin thao nước lau chùi sơ xài rồi quay về dãy nhà ngủ Lấy võng ra hè nằm đọc báo Tờ quân đội nhân dân nhào nát Nhiều hàng chữ lem luốc không còn nhận ra cả mặt chữ nữa Điện lật qua, lật lại vài lần Rồi gấp tờ báo nhét vào ba lô căng phòng đặt ngay dưới chân Gã thở mạnh mỉm cười vu vơ rồi nhắm mắt suy nghĩ về đoạn đường sắp tới. Bỗng có tiếng gọi nhỏ bên tai. Thu trướng! Thu trướng! Điển giật mình mở mắt ngóc đầu nhìn lên. Thằng chất, hạ sĩ trinh sát nằm cạnh Điển cả hai tuần nay. Đang đứng vịn tay vào gốc cây dừa, nhe răng cười với Điển. Mặt chất dỗ trằng chịt lại thêm vết sẹo dài ở cổ. Tạo cho gã cái hình dung quái dị, có thể dùng để nhát trẻ con. Điển hỏi... Gì thế chất chất tắt nụ cười tiến lại gần điện cúi lom khom ghé sát cái mồm nồng nạc hơi men vào mặt điện và nói nhỏ chả giấu gì thủ trưởng em tung quá, định ngửa tay xin thủ trưởng vài chục tiêu vặt điện trợn mắt nhìn chất dù có say rượu đến đâu đi nữa thì nó cũng phải nhớ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện